Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nó gắn lên từng chữ Cứ chờ cơn thịnh nộ của ta đi Nói xong Nó ném ông xuống dưới đất rồi biến mất Ông Mạc Bác quỳ xuống nhìn Bốn đống cho tàn trên đất rồi nói Các vị đạo hữu Xin lỗi Tôi xin lỗi vì đã làm liên lụy đến các vị Cuối cùng ông Mạc Bác Cũng lê tấm thân tàn đi về nhà Về đến nhà thì ông đổ bệnh Nằm liệt giường Trong làng bắt đầu xuất hiện tình trạng người dân đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, thân thể thì khô quắt lại, gia cầm chết gần như là cả làng. Ông Mạc Bác biết ngay là con quỷ rở trò, liền lê tấm thân đi nhận lỗi với nó. Cuối cùng thì nó cũng đã chịu tha thứ, trước khi biến mất, nó để lại lời nói: "Năm sau hiến tế người lớn cho ta." Ông Mạc Bác đi về, xuống căn hầm mà tổ tiên đã để lại, dưới này Còn có một đứa con nuôi tên là Mạc Toàn, ông dặn: "Ta nuôi con chừng đó năm, chắc con cũng đã hiểu mọi chuyện rõ ràng. Thằng Mạc Ninh nó rất nhân từ, nếu bảo nó hiến tế người, chắc nó không làm đâu. Sau khi ta đi, con hãy ở sau lưng của nó thay ta làm việc này, như vậy được chứ?" Mạc Toàn gật đầu nói: "Cha cứ yên tâm giao việc này cho con, con sẽ thay cha và thay em làm chuyện này." Sau đó, ông Mạc Bác giao lại chức trưởng làng cho Mạc Ninh. Tuy nhiên, ông không truyền lại nghi thức hiến tế người sống cho ác quỷ lại cho Mạc Ninh, mà ông truyền lại cho đứa con nuôi của ông là Mạc Toàn. Hơn 2 tháng sau khi bị bệnh thì ông Mạc Bác cũng đã qua đời. Mọi chuyện giao lại cho Mạc Ninh. Mạc Ninh lên làm trưởng làng nhưng không biết trong làng tồn tại một con ác quỷ. Một năm đi qua, trong làng xuất hiện vô số người từ nơi khác đến đây rất nhiều. Cũng chính là vì con ác quỷ yêu cầu là người còn sống là được, cho nên đứa con trai nuôi của ông Mạc bác đã dựa vào đó bắt cóc mấy người khách tới đây để làm lễ vật dâng lên con quỷ. Nhưng có vẻ sự đòi hỏi của nó ngày một tăng hơn. Trước đây là 6 đứa trẻ, bây giờ 6 người lớn, nhưng nó vẫn không thỏa mãn, nó cần nhiều hơn. Nó hẹn một năm nữa phải hiến tế cho nó 10 người nó mới thỏa mãn được. Nhiều người biết đến làng Mạc Vân hơn. Tuy nhiên, khách đến làng sau khi rời khỏi làng thì không tài nào tìm được đường vào lại. Muốn vào lại thì phải có người dẫn vào thì mới vào được. Thấm thoát cũng đã 10 năm trôi qua, Mạc Ninh trẻ trung bây giờ cũng đã thành trung niên. Mấy năm qua, ông an ổn sống trong sang túc, không biết rằng sau lưng của ông mấy năm qua có biết bao nhiêu mạng người chết vì bị hiến tế. Tuy nhiên thì mấy năm lại ông cũng không có nghe phong phanh Biết được rằng khách đến làng có nhiều người đã mất tích Tuy nhiên ông đi điều tra lại không tìm được manh mối gì hết Cứ tưởng những ngày tháng yên ổn cứ thế qua đi Thì không ngờ một chuyện đã xảy ra Đứa con nuôi của ông Mạc Bác đột nhiên đã đổ bệnh rồi qua đời Trước khi ông ta chết chỉ kịp nói với Mạc Ninh rằng Đọc, đọc, đọc ra phả trong tử đường chỉ nói được đến đó là ông ấy chút hơi thở cuối cùng. Mạc Ninh vẫn chưa hiểu ra câu chuyện của anh nuôi mình muốn nói là điều gì. Cứ thế sau khi Mạc toàn chết đi, Mạc Ninh không biết chuyện hiến tế. Mấy hôm nay ông thấy trên trán của con gái cả của ông xuất hiện một vệt máu màu đen ở trên đó. Vội vàng tính toán thì số mệnh của con bé sắp biến mất. Không biết nên làm cách nào, ông tìm đủ mọi cách nhưng không bắt ra được bệnh của con gái mình. Thời hạn hiến tế 1 năm sắp diễn ra, đứa con gái của ông Mạc Ninh đột nhiên ngã lăn ra chết, người biến thành thân khô. Ông Mạc Ninh quá đau lòng, nhưng chuyện đó chưa xong thì gà vịt trong làng đột nhiên đã lăn ra chết hơn một nửa. Người dân ở trong làng cũng tự nhiên đang khỏe mạnh thì lăn đùng ra chết, người biến thành thây khô, không khác gì là con gái của ông. Ông Mạc Ninh nhớ đến lời chăn trối cuối cùng của anh nuôi mình. Ông vội vàng tìm đến thư đường, lục tung các cuốn gia phả, cuối cùng ông mới phát hiện ra làng Mạc Vân để duy trì sự yên bình mấy trăm năm qua đều phải dùng cách hiến tế người cho linh hồn của ác quỷ. Tuy nhiên đã phát hiện ra rồi, nhưng ông Mạc Ninh không biết phải làm cách nào, vì từ trước đến giờ toàn là do anh nuôi của mình làm ra. Làng Mạc Vân đang trong tình trạng nguy hiểm vô cùng, nửa tháng nay người chết rất nhiều, chết xong là biến thành thây khô. Sau khi biết chuyện này có liên quan đến ác quỷ, tối ngày hôm nay, ông Mạc Ninh một mình đi đến từ đường nhà họ Mạc, ông quỳ xuống bài vị của các bậc cha, ông khấn: "Con xin lỗi các vị." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net